Kính thưa toàn thể đại, đại chúng. Hôm nay là chiều thứ ba, ngày 13 tháng 6 năm 2017, chúng ta đang ở tại thành phố Münster, Đức Quốc, trong nhiệm pháp hòa đi sinh hoạt Phật pháp tại Âu Châu. Lần này chiều nay đại chúng có khỏe không? Hôm nay rất là vui Một lần nữa được gặp lại một số quý vị đã từng gặp năm rồi Và gần hơn nữa là một số quý vị đã gặp ngày hôm qua <cười> Và mấy ngày nay chúng ta cũng lai lai gặp nhau Mà gặp dài cho tới hai mấy không biết <cười> Kính thưa đại chúng thì Cái nguồn gốc Của tất cả những cái khổ đau trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đều do vô minh Vô minh tức là Chúng ta thiếu cái hiểu biết Thiếu cái sáng suốt Nhà Phật dùng cái từ là vô minh Ngay cả Bát nhã tâm kinh Cũng nói lên Khi mà chúng ta có tỏ rạng rồi Có trí sáng rồi Thì vô minh cũng hết Cho nên mọi cái khổ đau Trong cuộc sống hàng ngày Là do chúng ta thiếu hiểu biết Mà vô minh này nó được thể hiện qua hai thứ tâm Một là tham lam Đối với những cái gì mà chúng ta thích nó Cái là đối với những gì chúng ta khả ái Chúng ta thích nó Thì chúng ta thể hiện qua cái tâm tham Còn nếu mà cái gì mà chúng ta không thích Chúng ta ghét Thì chúng ta thể hiện qua tâm sân Tham với sân Mà quý vị thường nghe là tham sân si đó. Thì si là gì? Tức là si mê Là mê lầm không có thấy rõ Do mê lầm không thấy rõ Cho nên mình sẽ thể hiện Cái mê lầm này bằng hai cách Một là tham đắm Với những gì mình thích Hai là sân hận Oán ghét với những gì Mình không thích Ví dụ như mình thích uh, mình đi ngang một cái chỗ đó Người ta làm rơi rớt cái gì đó Mà nếu cái người mà khỏi cái tâm thấy nó mà thích Thì liền lượm nó bỏ túi Mà khi lượm bỏ túi á Thì quên để ý có máy quay phim Có những người người ta thấy mình là cắp Cho nên chính cái tham đó Nó làm mê mờ mình Mình không có thấy rõ mình đang ở đâu mà mình đang làm gì, cho nên rồi cái khổ đau nó đến, cái phiền muộn nó đến với mình. Còn đối với những người mình không thích, những cái gì mình không thích, thì mình thể hiện lập tức qua cái gì, cái tức giận của mình. Ví dụ như mình đi đâu mình cũng gặp cái người mình không thích rồi, có thể là mình không có nổi giận đùng đùng nhưng mà thế nào cũng thể hiện lên gì, hái nít, chè môi. Lẫn né Và thậm chí muốn cho người ta biết một Chút xíu về Cái cái cái đó Mình cũng nói một hai câu gì đó Để cho người ta biết rằng Mình đang không thích cái người kia Ví dụ người ta nói sao chị ấy qua Anh ấy qua đó ngồi Bên đó còn rặn chỗ Thôi bên đó có cái người Tuấn Ưa ngồi, ngồi ngồi Bắt công phiền não <cười> Chưa ngồi là đã phiền não rồi Chứ còn chân chi nói chi ngồi chi Đấy lát bắt công phiền não Cho nên ngay cả Cái cuộc sống của chúng ta Chúng ta cứ nói hoài cái câu là Tham sân si Tu để hết tham sân si Tu để giảm tham sân si Nhưng mà chúng ta sống với nó Mà chúng ta đâu có biết Tại sao chúng ta không biết Tại vì mình không thấy rõ là vô minh Cho nên muốn Trong cái 12 nhân duyên á, Quý vị nhớ không Vô minh duyên hành Hành duyên thức thức duyên danh sắc danh sắc duyên lục nhập vậy đó tổng cộng cái vòng mà nó làm cho mình luôn khổ luôn chuyển khổ đau qua cái 12 hai cái, cái cái cái cái cái vấn đề mà chúng ta gặp phải đó. thì thường á dĩ nhiên là nói thì có gì thì giải thích rằng do vô minh cho nên mới sanh ra tất cả nhưng mà thật sự mà nói đó thì cái nào bắt đầu cũng được hết nhưng mà ở đây Pháp cần muốn nói rằng Đạo Phật chỉ cho chúng ta thấy rõ Cái vô minh Không phải để rồi chúng ta chấp nhận Chịu khổ Rồi cho nó làm khổ mình Mà một khi đã thấy rõ Vô minh Thì chúng ta phải minh Thí dụ như là Một khi chúng ta đã thấy rõ được Cái sanh tử Sanh tử là sống chết Mà cái, cái sống chết Là gì là ưu bi khổ não Cái cái sự mà u bi khổ não của Cái sống chết nó làm cho con người mình U bi khổ não Thì cái tu của chúng ta là phải thấy rằng Tất cả là biểu hiện Là thị hiện Chứ không phải như chúng ta Lâu nay chúng ta chấp nhận Hiểu rằng Bây giờ mình biết rằng đời có sống có chết Cho nên vì có sống có chết Cho nên chúng ta thấy rõ nó rồi Thì chúng ta giảm khổ Hoặc là hết khổ một phần nào Trong cuộc sống thì chúng ta hiển lộ được Cái minh của mình Cho nên trong 12 nhân duyên Thấy vô minh không phải để cho vô minh Làm khổ mình Mà kể từ đó chúng ta phải minh Cái này ấy, Thường thường ấy, người ta nói là tu là gì tu là đi hàng dọc Hoành là đi hàng ngang Thường thường người ta nói ôi cái ông đó sống tung hoành lắm Tung hoành là gì Tiếng Hán mình Nói theo tiếng Việt là ngang dọc Hay là nói là dọc ngang Giờ tạo Phật á Thì có những cái chỉ cho chúng Nói cho chúng ta thấy được cái hàng dọc của nó Vô minh, hành, danh sắc, lục nhập gì đó Ái, thủ, hữu, sanh, tử Uông um, bi, khổ não Nói một cái vòng vậy Nhưng mà rồi chúng ta đâu có đi về hoài được Chúng ta phải đi ngang cái nữa Vô minh thì phải minh Thấy không Uông um, bi thì phải tự tại Tại vì cái sanh tử là cái sự thật Mà không hiểu sự thật thì ưu vi khổ não Nhưng mà khi hiểu rồi thì gì Sanh tử nhưng mà gì Tự tại chứ không để cho nó khổ não nữa Cho nên á Cuộc sống của chúng ta cũng vậy Cuộc đời này á Chúng ta làm gì cũng phải làm thôi Thí dụ như mình phải có nhà, có cửa Có sự nghiệp, công danh Có vợ, có chồng Hằng ngày cuộc sống chúng ta là cuộc sống chúng ta tạo tác. Nhưng mà khổ một cái là chúng ta tạo nhưng mà chúng ta không biết được cái thời điểm, cái hạn cuộc của nó. Cho nên rồi khi mà nó hết hạn á, chúng ta hỏi ủa tại sao kỳ vậy? Ví dụ như cái phòng này nè. Điện nó cũng có chừng mực. Rồi mình đem bao nhiêu cái máy vô mình cứ ghi riết lát cái nó bật, nó túc. Ở cốt cái thì mình cố gắng mình để cho nó nhả câu chuyện, hồi cái mình bật lại, bật lại cho nó, nó tức. <cười> Đó, bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái trường hợp, nghĩa là ngay thiệt tại đây. Vì sao mà nó có cái này? Là bởi vì nó có điện, nhưng mà mình dùng nó hơn cái cái quy định của nó, thì buộc lòng nó phải tắt mở, phải không? Thì bây giờ quý vị nhìn trong tất cả máy móc Mà mình mua đem về xài coi Cái nào nó cũng có cái cái tờ giấy nó guarantee Tức là nó bảo đảm rằng cái máy này Xài được 3 năm, 10 năm, 2 năm gì đó Có không? Bây giờ mình đi mua máy nào nó cũng có đó Ở bên Canada đó Mua một cái tivi Thí dụ mua cái tivi 100 đồng Trả thêm 20 Chi biết không? Mai mốt Hai năm sau cái tivi này hư Mình đem ra mình dục cái tivi ngoài sân á Thì hai chục đồng đó là tiền bỏ rác Trả trước Trả trước hai chục đồng ờ, Mình sẽ thắc mắc Ủa tại sao tôi muôn trăm mà thêm hai chục Dạ hai chục này là tiền recycle Tức là mai mốt Hai năm sau cái tivi này hết hạn Đem ra bỏ thùng rác Thì hai chục đồng nó trả cho cái đó đi mua một chai nước một đồng trả một đồng lẻ năm sen vì 5 sen đó là tiền recycle tức là tiền mà người ta đi thu nhặt mấy cái vỏ chai đó nếu mình muốn mình để dành lại mình đem tới những cái tiệm bán mấy cái quầy mà ta bán người ta thu mua vỏ chai đó mình lấy lại cái tiền đó còn nếu mình không lấy thì coi như mình mất nhưng mà người bán thì lúc nào cũng tính trước cái chuyện đó. Cho nên nhiều khi một kết nước Giá mấy đồng đó Nhưng mà ra nhớ là phải chuẩn bị thêm mấy đồng Thì trong cuộc sống này cũng vậy Chúng ta có sắm sửa bất cứ cái gì Thì chúng ta cũng đừng bao giờ nghĩ rằng Cái này nó tồn tại Để mình sử dụng mãi mãi Đừng nói chi máy móc Ngay cả cái thân của chúng ta đây Chúng ta có chúng ta xài đây Có bảo đảm bao lâu không đâu có đâu. Vậy thì mình thua hơn cái máy. Cái máy mua còn có giấy hạn định. Còn cái này không có giấy. Thành tử nó muốn đi lúc nào là nó đi. Nó muốn bệnh lúc nào là nó bệnh, không có bảo quản. Không có cái giấy bảo quản. Còn cái máy vậy mà có giấy bảo quản. Vậy thì khi chúng ta hiểu như vậy, đâu phải để chúng ta bi lụy buông bỏ không xài. Nhưng mà để chúng ta thấy rằng Những gì chúng ta đang dùng Thì cứ dùng Mà thậm chí chúng ta trân trọng Giữ gìn nó khi chúng ta dùng nó Nhưng mà đến lúc nào Nó báo động cho mình biết Thì mình phải chấp nhận Ví dụ như cái microphone Mình mới thay pin Xài mà nó hiện lên cái đèn đỏ Hay là cái tiếng nghe nó không còn rõ nữa Thì mình biết là nó sắp hết pin Để mình chuẩn bị thay pin Chứ không có cầm mà lắc lắc Ủa sao kỳ vậy tôi mới xài có 4 tiếng 5 ngày Mà sao hết pin Có xài là có hết <cười> Và hồi xưa có cái bài mà chúng ta thường nghe vì Cụt cảnh đời như đá mài dao cục đá mà chúng ta đem mài làm dao à, Mài dao cho nó bén Tưởng đâu là mài dao Dao nó mỏng nó bén Nhưng mài thét Nhiều năm thì cục đá nó cũng mòn Cho nên cái câu thứ hai là Cả hai mòn hết có nào bền lâu Cảnh đời như lửa đốt dầu Nếu mà nó cháy mau thì hết Có đâu còn hoài Cảnh đời nghĩ luống bi ai Khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn Thì khi mà chúng ta quán niệm như vậy Không phải để chúng ta sầu khổ với cuộc đời Mà để chúng ta sống bằng cả cái tuệ giác Bằng cái trí tuệ bác nhã của mình Bác nhã là gì? Bác nhã là trí tuệ Chữ bác nhã nghĩa là trí tuệ Nhưng mà trí tuệ bác nhã Là trí tuệ có khả năng nhìn thấu mọi sự việc Do tư duy quán chiếu, tu tập Mà không phải do ai ban phát cho mình Không phải do học mà có Cái học mà có gọi là trí thức Cái do mình tu mà có là trí tuệ, mà chữ trí tuệ đó nhà Phật gọi là bát nhã. Mà cái bát nhã này đến khi nào chúng ta thấy nó viên dung, nó tròn vẹn thì chúng ta gọi là bát nhã ba la mật. Đọc bát nhã tâm kinh, <cười> Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh thì cái chữ Ba La Mật đa là gì? Là viên mãn, là rốt ráo, là trọn vẹn. Là cứu cánh Là tổn cung Không có cái gì hơn đó Trí tuệ của mình Mà có đến mức là chúng ta thấy Mọi pháp Mọi hiện tượng sự vật trong cuộc sống này Đều do bản chất của Duyên cả Thì chúng ta liền hết mọi khổ Thật sự cuộc sống này tất cả Đều do cái duyên Nếu mà không có duyên Thì nó không có tồn Giờ duyên mà nó tồn tại rồi cũng nhờ duyên mà nó tan rã ví dụ như là hai cái người đó họ quen nhau họ quen nhau rồi cái thì gặp cái họ nói ủa hai hai anh chị sao quen hay là hai anh sao quen nhau ồ chúng tôi nhờ một cái bữa đi ăn tiệc Hay là do chúng tôi uh, lên Facebook uh, Gửi hình, nhắn tin sau đó rồi làm quen với nhau Rồi cũng duyên Tới hồi gặp nhau, chơi với nhau Mà giờ hết thích nhau rồi mà không biết sao Bye bye đây Cái tùng đùng một cái, cái bữa nọ Có cái chuyện gì đó, hờn giận nhau Không gọi phone nữa Cái anh kia nó trời ơi, thôi vậy khỏe tôi khỏi cần phải nói gì hết bây giờ người đó nhờ cái duyên này mà bây giờ anh đang giận tôi luôn chứ anh không có liên lạc với tôi nữa bây giờ tôi khỏi mất công tôi gặp nữa tôi khỏi mất công từ chối mỗi lần anh rủ tôi đi thà nữa cũng do duyên mà hợp rồi cũng do duyên mà tan rã bây giờ phật hòa nói bây giờ cái ly này là do đất nước lửa nung lên rồi sơn màu rồi lên kêu cái tách nhưng mà nếu mà cái tách này lỡ mình Đụng đi mình đụng cái rớt xuống Cái duyên là tại vì đông người chặt chội Đụng nhau rớt Mà nếu mà rớt lên cái gối Rớt lên tấm thảm Thì nó đâu có đủ duyên để bể Nhưng mà nếu rớt xuống Cái miếng gạch ở dưới này Thì nó bể, hỏi tại sao nó bể Tại vì bản chất nó là men Là sành Ở dưới này là gạch Cho nên đủ duyên để nó bể Cho nên cũng duyên mà nó có mặt Cũng duyên mà Nó tan rã Cho nên mình thấy được như vậy Thì mình không còn sống với vô minh nữa Mà mình sống với cái bản chất của mình Là sự thật như thế nào Thì chúng ta sống bằng Cái nhìn như vậy Cái này nhà Phật gọi là chân như Chân như là gì Là bản chất Là bản thể của quản Sự vạn vật như vậy Chúng ta cứ nhìn nó như thật Mà không thêm bớt cái của mình vô Ví dụ như mình ăn sầu riêng Để miếng sầu riêng vô miệng Chà Nó béo như bơ Như bơ Chứ không nói được sầu riêng nha Béo như bơ Hôi như chao Vậy thì chúng ta chưa nói được Cái chân như của sầu riêng Chúng ta tìm cách diễn đạt sầu riêng Không có từ nào để nói được Cái sầu riêng cả Rồi chúng ta phải mượn Mà lỡ Cái muối sầu riêng nó không ngọt Thì chúng ta nói Dai nhách Dai như bánh tráng lạt như nước lạnh Không thơm tho gì hết Cũng không nói được cái giỡn của sầu riêng Thì bây giờ cái người Mà người ta đang thắt mắt sầu riêng ra sao Người ta chỉ cần Cầm miếng sầu riêng lên ta để Vào miệng ta ăn Thì khi người ta nếm được cái thật chất của sầu riêng á Ngay cái giây phút mà người ta nói được Người ta nếm được cái cái thật của sầu riêng là chân như đó Mà không có nói được Nãy giờ quý vị, bây giờ cuộc sống của chúng ta Quý vị đem hết mọi thứ Mình không có diễn tả được cái gì hết á Thế mà ăn một miếng chè Trời ơi cái gì mà ngọt như đường vậy Chè thì phải ngọt rồi Nhưng mà không nói được cái ngọt của nó Chúng ta nói ngọt như chè Chua như giấm, như me, như chanh, như khế Chúng ta cũng không nói được cái chua của nó Thậm chí người đó xấu quá Trời ơi tôi không thể nào nói nó. cái xấu của nó 12 con giáp nó giống con nào hết <cười> Thì quý vị nhìn nó từ con người tới sự vật Chúng ta không thể nói, chúng ta không diễn Không có ngôn từ để chúng ta diễn đạt được cái thật của mọi thứ Chỉ khi nào tự thân mỗi người tự chứng Thì ngay cái chứng đó đó Gọi là chân như phong Hoàng ví dụ như Hôm nay Pháp Hoàng có thấy một vài Phật tử Từ hôm thứ bảy tới giờ Gặp nhau hầu như mỗi chiều Rồi có người sẽ thắc mắc Có gì vui mà đi Có cái gì thích mà đi Đi làm về mệt Nhiều khi bụng đói meo chưa kịp ăn gì Là để đi, đi vô trong này ngồi Tưởng đâu gì là ngồi dưới đất Nghe ổng lãi nhải tiếng <cười> Đau chân mỏi cẳng Có gì mà vui Thì cái người mà ta cũng không cùng Một cái tương ưng niềm vui với mình Thì ta thấy cái này hoàn toàn không có gì vui Rồi cái người kia Mặc khó ngồi đây Cho dù mặc mọi người ngồi đây Trong giây phút này Cái vui này cũng không có nói Trời vui quá hé Quá hé là vui sao <cười> Vui quá hé là vui vì sao Không nói được Thì cái vui là ai cảm nhận được Tự mình cảm nhận Hoặc là trong một buổi nói chuyện đó Nếu buổi đó mà nói được Đúng cái tâm trạng của ai mà người đó Cởi mở được những cái gút mắt Của họ trong lòng Thì cái niềm vui đó họ cũng không diễn đạt được Thì cái niềm vui đó là chân như Cho nên thường thường quý vị thấy không Nhà Phật hay dùng chữ chân như Chân là gì Là sự thật Như là gì Là như vậy bất biến Không có thêm Không có thêm gì nữa Bây giờ có quà uống miếng Cũng một ly nước chanh Mà có ai pha nước chanh giống nhau không Người thì pha lỡ lỡ Người thì pha quá chua Người thì ngọt Mà thậm chí người pha rất là vừa uống Mình nói ô cái này vừa uống quá Nhưng vừa uống với mình Thì mình là chân như cái ly nước chanh đó người nào nhận được cái hương vị của nó cho nên tại sao có những người họ sống quát mà người kia thương cái mình nó chở tu tức ghê vậy đó nhỏ đó sống quát màng đó thương họ, nó xấu với mình nhưng mà nó đẹp với cái anh đó thì ngay cái lúc mà cái anh đó gặp cô đó là cô đó là chân như của anh <cười> anh cảm nhận được cái đó chứ làm sao mà mình nói được cho nên cái người mà sống được Cái lẽ thật của tất cả cái đó Như vậy thì cái chữ Minh là gì Chữ Minh nghĩa là khi chúng ta có khả năng Nhìn mọi sự việc Như là Như là nó đó Không có thêm gì của mình Mà sở dĩ tại sao mình khổ Là tại vì mình thêm cái của mình vô Mình không thấy được cái sự thật đó Cho nên rồi mình khổ Mình tham Với những cái gì mà mình thích mà bây giờ sau khi mình thích rồi mà nếu mà lỡ mình mất cái đó thì sao? mình buồn mình khổ. cho nên á một cái khi mình vô minh mà nó có rồi thì nó dẫn mình tới cái chỗ dính mắc là chấp, nhà Phật gọi là chấp, mà ngược lại với chấp là xả. Là có nhiều vị mới nói xả là gì? xả là nghĩa là khi mà mình giận tức ai rồi mình tha thứ cho họ mình buông mà không có mình không có buồn phiền nữa họ thì mình gọi là xả nhưng mà thật sự ra chữ xả là khi chúng ta có khả năng buông bỏ một cái gì đó từ cái tất cả mọi cái hiện tượng tâm lý chữ xả đây có nghĩa là lấy cái nắp buông cái bóp kêu xả ra thôi tu xả đi về nhà có chén dục chén bể kêu xả Rồi có cái đồng hồ <cười> Có cái đồng hồ dục thùng rác đi kêu xả Không phải vậy Cái đó không phải xả vật chất Mà xả trong này Xả ngoài này á, Nó chỉ là vật chất thôi Nó chẳng làm được cái gì mình hết Mà quan trọng là mình xả từ ở trong nội tâm của mình Cho nên cái xả của Phật muốn nói đó Là xả bên trong Xả những cái điều mà chúng ta Kháng khích Chặt chẽ với nó Và quy định nó phải như thế nào Trước hết Là mình phải để có hạnh phúc Mà xây dựng hạnh phúc Trên nền tảng an vui tự tại Thì dĩ nhiên chúng ta phải làm gì Xả cái oán thù Oán thù đâu có hình tướng phải không Tại sao chúng ta giận Tại sao chúng ta giận người đó Tại chúng ta có trách người đó Trách rồi mới giận Cho nên gọi là oán giận Chữ oán nghĩa là trách móc Mình Ai làm một cái điều gì đó Mình giận họ Mình trách họ Rồi từ đó mình mới để họ trong lòng Mà thật sự ra chính người đó Nhiều khi họ cũng biết họ làm cái điều đó sai Người ta nhiều khi Vô vô tình người ta làm Nhưng mà mình hữu ý Mình nghe cái điều đó Mình nhận cái điều đó Rồi từ đó mình trách người đó Cho nên nhiều lúc mẹ thì trách con Chồng trách vợ Vợ trách chồng trách Trách chồng Rồi mẹ chò mẹ mẹ chồng trách nàng dâu Nàng dâu buồn mẹ chồng Cuộc sống của chúng ta buồn khổ lẫn lộn đủ thứ hết Tại vì chúng ta cứ để những cái trách móc đó ở trong lòng Rồi chúng ta giận Mà giận khổ mình rồi nè Khổ người thứ mấy nữa Người đứng giữa đó. Thí dụ như mà nàng dâu với mẹ chồng thì mình, Hai người kia khổ rồi Cộng thêm người thứ ba là ông chồng. Ông biết được vợ mình với mẹ ruột của mình không vui với nhau, Ông cũng khổ. Cho nên mình thấy một cái chấp của mình mà dính vô đó rồi, Thì đâu phải khổ một mình mình đâu, khổ cả ba. Đó, cho nên cái giận á, Bây giờ nếu muốn giúp đỡ cho cái cái trách bóc đó, đó, Nó bớt đi á, Thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta học thông cảm. Chúng ta không thông cảm Và chúng ta biết rằng ai cũng có hoàn cảnh hết Ai cũng có hoàn cảnh Một cái người mà người ta mệt Thường là người ta Nổi quạo Hay là thậm chí người ta Cái người mệt thì có biểu lộ những cái tính cách là Buông xuôi Cho nên mình hiểu được người ta như vậy Thì mình cũng đỡ trách một phần nào. Bây giờ mình phải học Mình tu á Nghĩa là mình muốn tạo cho mình Một cái niềm hạnh phúc mình tạo cho người thân mình hạnh phúc. Có nhiều khi mình tu càng lâu, mình giận càng nhiều, giận càng dai. Tại sao vậy? Tại vì cái gì mình cũng biết hết á. Tháo qua ví dụ như, tháo qua ví dụ, tôi biết thỉnh chuông. Và cái người nào lên thỉnh chuông mà thỉnh không đúng cái khó chịu, xuống cái nó trời ơi, thỉnh chuông dở ẹc mà cũng lên thỉnh. Rồi cái cô kia xây qua cô thỉnh mỏ Rồi xây qua ông chủ lễ Nó làm chủ lễ dở một con thích lên cầm máy Cho nên rồi mình trách cái này chút kia chút rồi Mình phiền hà đủ thứ người hết Mà rốt cuộc tại vì sao? Tại vì mình thấy mình số một Ai cũng số hai, số ba hết Mà mà hãy đẩy mình lên thì mình không làm Thấy không? Mà biểu nhờ mình làm thì mình không làm Mà hãy ai làm thì mình làm gì? Mình chế Ở đời nó khổ vậy đó Cho nên từ những cái đó Nó làm cho chúng ta cứ phiền hà khổ Tu thì cũng có Hình tướng Nhưng mà thật sự Cái nỗi tâm tu thì thiếu kém quá Tại vì buồn rắc đủ thứ hết Cái thứ hai á Chúng ta cần buông bỏ quá khứ Chữ quá là đi qua Nó đã không xong rồi Nó đi qua cái cái cũ rồi Cái dĩ vãng rồi Phật dạy trong kinh đó, Đừng có buồn Đừng có khổ vì quá khứ Đừng có lo tương lai Phải đem lòng sống với hiện tại Nếu một cái quá khứ đó là vui Mà nhớ lại cũng buồn Ví dụ như à, Hồi nhỏ hay là hồi Việt Nam Mình có năm người làm Quét nhà cho mình Dọn phòng cho mình Nấu ăn cho mình Giặt giũ cho mình Giờ qua đây không còn gì hết Chờ con tháng cho dài chục xài Trời ơi cảm thấy mình bây giờ sống lụy với con Rồi sống chung với người này kia bắt đầu nhớ Nhớ hoài cái quá khứ một cái thời quy hoàng của mình Cho nên rồi cũng khổ Nếu cái quá khứ nó là vui Mà chúng ta nhớ hoài chúng ta cũng khổ Mặc dù chúng ta đã biết tuyên bố rằng Đó là quá khứ mà chúng ta không nhận chân được cái quá khứ là cái không còn tồn tại, rồi có nhiều khi không sống với quá khứ thì lại sống với tương lai, cho nên phật có cái bài kinh đó, người biết sống một mình, người biết sống một mình là sống sao? không khổ quá khứ, không lo tương lai, không dính với cái hiện tại, đặc biệt vậy đó, quá khứ, hiện tại, vị lai đều phải buông xả. ví dụ, thí dụ như hiện tại tôi đang giàu Và tôi tin rằng tôi sẽ mãi mãi giàu Đây là dính hiện tại Quá khứ tôi giàu Giờ tôi nghèo tôi khổ quá Buồn khổ của quá khứ Ngồi giật mộng của tương lai Để rồi coi nha Anh kia tôi đi <cười> Hai năm nữa rồi anh biết tay tôi <cười> Rồi bắt đầu mình tạo cho mình Một cái cảnh tượng là mình sẽ giàu có Thế này thế kia Cho nên cái quá khứ mà nó đã ở trong lòng mình rồi mình cũng khó mà vui được. Có nhiều người tới bây giờ cũng không con vui được là vì có những quá khứ đau khổ, họ nhớ hoài hết. Có một bác Phật tử nói với pháp hòa, bây giờ mỗi lần mà nhớ tới cái cảnh ngày xưa mẹ chồng chửi mình sao, chồng đánh đập mình sao là hận, không có nói buồn nữa nha. Bây giờ mặc dù 80 tuổi rồi Mà cứ ngồi, lâu lâu ngồi nhớ lại Hận Đó. Rồi có nhiều khi á Mình không buông bỏ được cái quá khứ Thì nó ảnh hưởng cái gì Nó ảnh hưởng cái cách sống hiện đời của mình Rồi mình cũng đem hành hạ Vuông vẫy những cái chất đau khổ Đối với những người hiện tại trong cuộc đời này ông biết ở đây Đại chúng có từng thấy những người Người ta bị khổ trong quá khứ rồi Người ta không buông được Mà người ta không cảm thông mà người ta đem nguyên cái bản đó, cái bản mà ngày xưa người ta bị thành khổ đó, người ta áp đảo trên của một người khác. À, tôi hồi xưa tôi làm dâu cực lắm. Tôi khổ lắm cho nên bây giờ tôi phải biết cho dâu cho dâu tôi nó biết kiểu này kiểu kia. Nhưng mà ở đây đâu phải dễ. <cười> à này mà thì người ta sẽ người ta sẽ phản ứng lại thì mình liền trách móc đời nay con cái thế này thế kia. Rồi mình mình cũng đâu thay đổi được sự thật Thì mình làm khổ luôn con trai của mình Cho nên người sống muốn có an lạc Muốn gia đình mình bình yên Muốn con ruột của mình an lạc Gia đình nó hạnh phúc Phải tập bỏ bớt những cái quá khứ Những cái buồn phiền trách móc Giữa con cái ở xứ này Hay là những gì đã qua Cái thứ ba đó Là chúng ta phải buông cái tự ngã Tự ngã là gì? Hồi nãy mà bà thưa đó là cái tôi Cái tôi là cái của mình đó. Mà thường thường á Người mà tu càng lâu đó, Không khéo, đó, cái ngã nó càng lớn Bà chúng cứ nhìn chiếc máy bay Nó bay càng cao Thì chiếc máy bay nó càng nhỏ Mình tu sao mà tu càng cao Cái ngã mình nó nhỏ như là Máy bay nó bay cao vậy đó Còn mình tu sao mà bay càng cao nó càng bự Mình phải nhìn chiếc máy bay Rồi mình học quán chiếc máy bay Máy bay bay càng cao Thì mình nhìn ở dưới này nó nhỏ Cũng như vậy Cái người tu càng lâu năm càng cao Thì Cái ngã của mình Cái tôi của mình Chúng ta càng giảm xuống Mà chúng ta càng giảm xuống để làm gì Để chúng ta đi đến cái đại đại thể. Quý vị có nhớ bài tự quy y tăng không? Tự quy y tăng cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy không ngại. Nếu mình đọc tiếng âm Hán là tự quy y tăng, Đưa nguyện chúng sanh thống lý đại chúng Nhất thiết vô ngại. Làm sao để đến cái chỗ? Cái câu này nó có hai ý. Một là mình ước nguyện Mang tất cả đại chúng lại cùng một đường Để đi đến cái cái chung Thống lý đại chúng Đi đến chỗ thành tựu Không có trở ngại Cái ý thứ hai Là nếu chúng ta không đem Cái của mình hội nhập với đại chúng Thì làm sao mình có thể Thống lý đại chúng Ví dụ mình muốn hướng dẫn người ta Mà mình không có Chung cùng làm việc với người ta Mà cứ đứng ngồi chỉ tay Rồi mình ra lệnh Thì không thể nào thống lý đại chúng được Mình không hội nhập được với tất cả Thì làm sao bắt tất cả hội nhập với mình Mà nếu được như vậy Hai cái trường hợp đó Một là chúng ta ước mong Mang tất cả đại chúng đi đến chỗ thống nhất Thống lý đi đến chỗ vô ngại Hai là mỗi con người chúng ta phải nhận ở trong đó Phải đi vào trong đó mình mới có thể được phải qua ví dụ như á đi qua bên Âu châu đi con mình. Mà ở đây là số đông thì bây giờ phó hành nó không. Tôi chỉ giảng 8 giờ tối thôi chứ tôi không giảng giờ khác. Cái này là mình không thống lý đại chúng. Mình muốn thống lý đại chúng là mình đi tới đây là mình một mình mình à? mà mình phải biết rằng tất cả mọi người ở đây giờ giấc của người ta người ta biết. Mỗi quốc độ nó có cái thời gian sinh hoạt khác nhau. Ở đây là nhà người nào cũng xa Mà nếu mà mình sinh hoạt mà 9 giờ mới bắt đầu hay 8 giờ mới bắt đầu thì tới 10 giờ 11 giờ thì khuya quá ta về cũng được. Mà bây giờ mình đem cái mình đó, hội nhập với mọi người thì mọi người hoan hỷ. Cho nên một khi mà mình nhập được với mọi người thì mọi người sẽ ôm ấp mình, đi đến cái chỗ thông minh. Cho nên cái câu tự quy y tăng đó nó hai cái ý như vậy. Chứ mình đừng có nghĩ rằng tự quy y tăng cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng nghĩa là mình làm sao mình thống lý hết mọi người thống lý đây có nghĩa là mình mang tất cả trở thành một khối đưa về cái chỗ đại đồng mà muốn được như vậy thì chính mình phải hội nhập được với cái đại đồng tụng kinh bữa nào ít nhất cũng phải sáu lại ba lại lúc chí tâm nịnh lễ ba lại lúc tam tự quy y phải không tệ lắm cũng phải sáu lại Còn người nào mà khá khá hơn nữa là lại sắm hối Lại trăm lại Lại hai trăm lại Thành bây giờ mình nói cái căn bản nhất Tệ gì cũng sao lại Vậy thì tại sao chúng ta phải lạy Phật Lạy Phật là đâu phải Để Phật ban phước không Mà để cái mục đích chính yếu lạy Phật Là để chúng ta diệt cái ngã Buông bỏ cái ngã Cho nên muốn buông cái ngã Thì chúng ta làm sao Đây nè chắp tay để ngay ngực rồi trí mà mình lại ra trước hết đưa lên trán là thân khẩu ý chơi cái tay của mình đi ngang ba chỗ đưa cái bờ đưa cái bàn tay mình lên trên trán rồi đi ngang miệng đi xuống đây ngay cái này thôi là thân khẩu ý hợp nhất bây giờ đem cả thân khẩu ý và cả cái cái thân mạng này nè rạp xuống đất Mà khi mà rạp xuống đất là gì? Là quy mạng Quý mình hay tụng á quy mạng lễ A-di-đà Phật Vậy thì cái chữ quy mạng là gì? Là con xin đem cả thân mạng này Hướng về Kính lại Phật A-di-đà Cho nên chữ Nam Mô Có 6 nghĩa Nghĩa thứ nhất Là quy mạng Quy kính, cứu ngã, độ ngã Khi mà chúng ta lạy xuống Mà hay là chúng ta tụng chữ Nam Mô Mà ngay chữ Nam Mô là đã nói lên được cái ý nghĩa là Con xin phủ phục Buông bỏ hết cái bản ngã của con Để trở về được Với cái chân thật trong giây phút đó Cho mình đọc là quy mạng Quy mạng lễ A-di-đà Phật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 thì bây giờ lễ phật làm sao? Lễ phật là để cho cái bản ngã mình nó nó nó xuống. Cái anh ngón tay cái, anh nói mấy anh nói với bốn anh này nè, anh nói bây giờ mấy anh nhìn kỹ thì trong bàn tay ai bự nhất tôi? Cho nên cái bề sai cái sai cái bề bề rộng của tôi cũng số một rồi. Và đồng thời ai muốn khen ai giỏi ai hay phải mượn tôi làm chuẩn. Thí dụ như nó tôi muốn khen anh đó giỏi quá, số 1 quá, lấy tôi ra làm chuẩn nè. Thành thử mới anh nhớ rằng trong năm ngón tay, ngón cái tôi là ngón đại diện cho tất cả. Cái anh Anh ông nè anh thế kế đó ảnh mới nói anh làm ơn đứng quan bên cho tôi nói chuyện. Làm làm sao mà anh nghĩ rằng anh là cái người số 1 như vậy? Anh có biết tôi là người có toàn quyền trong số năm người này, năm người chúng ta không? Bằng chứng anh thấy mỗi khi người ta muốn ra lệnh ai, người ta lấy tôi ra người ta ra lệnh không? Và thậm chí muốn sỉ vả ai người ta ra lệnh nè. Cho nên tôi, cái ngón của tôi là số 1. Ngón này nó dành nó số 1, ngón này nó cũng dành nó ngón số 1. Ông giữa ông này nói, nói vậy mà cũng nói. Bây giờ nhìn kỹ trong năm ngón tay, nó ngón nào cao nhất? ngón giữa là ngón của tôi. Thà thế không có ngón của tôi thì làm sao người ta thấy được cái biểu tượng? Không biết ở nước nước Đức này muốn chửi người ta có dùng ngón giữa không? Ở bên Mỹ Châu, Canada với Mỹ muốn mắng ai đưa ngón giữa? Cho nên nó cũng nói, nó nói thấy không? Thiên hạ mà gặp cái ngón của tôi là quẩy mặt sợ hết. <cười> cái ngón thứ tư nó mới lên tiếng nó mới nói ba anh nói gì thì nói nhưng không có tôi thì không có sự kết hợp nào hết á vì tôi là ngón đeo nhẫn ngón đeo nhẫn là ngón kết hợp mà tại vì sao người ta đeo nhẫn người ta không đeo ngón khác mà tay đeo ngón của tôi anh có biết không tại vì máu nó đi thẳng vô tim Cho nên đeo món này tượng trưng cho tình yêu đi thẳng vào lòng. Cho nên tôi số một. Cái anh Út, anh nhỏ nhất, anh dơ ta anh phát biểu. Em xin bốn đại ca ngồi nghe em nói. Tuy em nhỏ nhất nhà, nhưng em bảo đảm với mấy anh. Em mới là người đại diện và người quan trọng nhất trong năm ngón tay này. Bằng chứng... Mỗi lần chắp tay lại Phật em gần với Phật nhất. Dạ <cười> quý vị có thấy bằng Phật không? Bằng Phật ví dụ đây hình Phật đây, chắp tay vậy. Có phải ngón này gần Phật nhất không? Cho nên nó mời bốn anh kia ngồi bên. Tuy tôi bé nhỏ nhất nhưng mà tôi là người quan trọng nhất vì tôi gần Phật nhất. Như vậy thì trong cuộc sống này mình cứ dành mình làm nhất không à. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ cần làm số 1 Hay là chúng ta làm số 0. Ví dụ mình làm số 0 đi. Để con số 1 vô cái hàng chục. Để con số 2 vô mình 2 chục. Để con số 3 vô mình 3 chục. Tại sao mình không làm số 0? Mình làm số 1 chi Thì người ta ráp số 1 vô có 11 mà. à Thành thử ra mình là số 0 Thì đem không nào vô Càng nhiều không càng nhiều tiền Một trăm hai số 0 Mà ngàn thì ba số 0 Cho nên mình càng là số 0 Thì mình mới là càng lớn Bây giờ quý vị thấy nè Nước lạnh Tuy nó rẻ tiền nhất Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của mình Nước gì mình cần uống nhiều nhất? Nước lạnh Tuy nước lạnh rẻ tiền Nhưng muốn pha bất cứ nước gì Cũng không thể thiếu nước lạnh Muốn pha trà, pha cà phê Pha coca cola, seven up Pha nước gì cũng phải cần nước lạnh Mặc dù nó đơn giản lạc nhấp và rẻ tiền Trong cuộc sống của mình cũng vậy mình cứ không bị dính mắt vào một cái gì cả thì mình sẽ được tận dụng tất cả vì ở đâu cũng có mặt mình được, mình rửa chén cũng được, mình chùi nồi cũng được, không có sao hết bởi vì tất cả mọi hạnh, cái hạnh nào mình làm cũng đóng góp vào cho cái chung cả, cái người mà không thấy được cái ngã không thấy được cái ngã của mình đó, thì luôn luôn sống với cái lòng đố kỵ ở đây quý vị nào hội dưới quê á mà từng thấy à, những con cua ở trong một cái cái thau á thì quý vị sẽ thấy nếu như mà mình bắt được một con cua ở trong đè rồi để nó trong một cái chậu đó thì quý vị nhớ là lấy đồ đậy lại tại vì nó sẽ bò ra Nhưng mà nếu mình có từ hai con cua trở lên trong cái chậu đó đó Khỏi cần đậy cũng không con nào nó lọt ra được Biết tại sao không? Tại vì khi con cua mà nó bò lên được chút ở cái miệng đó Bọn phần thôi là con cua khác nó tìm cách nó kéo xuống Con cua, cái cách sống của loài cua là không bao giờ nó để cho con nào bò ra khỏi miệng cho nên cuối cùng nguyên một nhà nó ở trong đó hết, bị người ta làm thịt hết. Và khi người ta người ta diễn tả cái cách sống của con cua thì người ta nói với mình rằng có bao giờ mình nghĩ rằng mình đã từng sống kiểu con cua không? Thấy ai mà mới bắt đầu lú lú lên hay hay là mình cầu mình kiếm kéo, kéo xuống? Có không? Ví dụ mình mình thấy người ta hơi giỏi một chút, ý. ông đó mà giỏi gì hơn tôi? Mình lúc nào cũng phải kiếm cái vở Cái điểm của người ta để mình nói Cho nên rồi việc lớn mình không có làm được Toàn làm việc nhỏ thôi. Mà. mà việc nhỏ Cũng không xong Việc nhỏ nhưng mà rồi Cứ ngồi diễn tả Mơ mộng những cái lớn Nhưng mà tại vì mình sống với cái lòng đố kỵ, Mình sống với cái lòng mà hơn thua Mà thưa đại chúng Mình lúc nào cũng mở miệng nói Con hơn cha nhà có phước Lúc nào mình cũng nói câu đó Mà thấy con cháu nó hơn mình Mình không vui Thành thử ra mình nói Hôm nào cũng là nói cái chuyện nghịch lý của mình Mình nói nhưng mà mình không có sống được Với cái điều mình muốn nói Rồi mình cứ than Tre già Mà măng không mọc Mọc sao nói Nó mới lú lên khi Trời măng le ngon lắm <cười> Cắt xuống Cho nên rồi mình cứ có nhiêu Mình xào hết trơn rồi Còn gì nữa Cho nên người mà không Người mà sống bằng cái ngã rồi Thì luôn luôn Họ tìm cách họ kéo người khác xuống Mà cuộc sống á cuộc sống mà sở dĩ mà chúng ta làm nên được những cái công việc lớn là gì? Chúng ta đi đến cái chỗ đoàn thể đại đồng. Cho nên phải có cái tâm đừng đố kỵ. Mà đố kỵ là gì? Tức là cái tâm ganh đua, không muốn người khác hơn mình. Mà thậm chí mình làm không được việc đó, những ai làm được, mình cũng không để cho họ làm. Mà thậm chí họ làm được rồi. Mình cũng tìm cách Không để nó tồn tại Bằng mọi cách mình phải chấm dứt Rồi kế đến làm gì nữa So sánh Cái so sánh cũng là một cái khổ đó Tụng kinh thôi mà cũng Tụng người này tụng hay hơn người kia Mà thậm chí Cái người đó Họ tụng kinh phục nguyện có 5 phút mà. Tôi gom góp bài giở Tôi vô tôi phục nguyện 10 phút Để chứng minh rằng tôi chữ nghĩa kinh kệ hay hơn Cho nên thầy nào tới cũng sách máy ra thâu đó. Thầy nào tụng kinh cũng đem thâu Thâu để làm gì Để gom mấy cái lời phục nguyện đó Bắt đầu làm tràn gian bài vậy nè Tới giờ mình mà được lên chủ lễ Là mình tụng cho hay Tụng cho đại chúng khen mình là tụng kỹ Tụng lâu, tụng nhiều Thành thử ra mình biến cái ý nghĩa tụng kinh Không còn bằng từ cái tâm thành mình nữa Mà từ cái việc là chúng ta muốn hơn người đó Trời Có một lần đó, mấy vị hỏi Ủa sao Thầy cũng tổ chức Pháp hội niệm thật Hỏi để chi Nói không tại bên kia tổ chức Mình phải tổ chức Phải hỏi nếu tổ chức phải hỏi nói nếu tổ chức như vậy Không phải từ tấm lòng mình muốn là nó đã sai rồi Mình tổ chức là không phải vì đại chúng Muốn cho đại chúng tu Mà chẳng qua vì cái đạo tràng kia Ta làm vậy Mình phải làm hay, làm bằng Hoặc làm hơn là Mình khởi tâm vậy là đã sai rồi Cho dù mình có làm được Như vậy thì khi mà chúng ta ngồi tu thiền Là chúng ta tu cái gì Không phải ngồi lặng lẽ Hơi thở không đầu Mà để chúng ta thấy được Những cái tâm hành nó sinh khởi Trong cuộc sống của mình Ví dụ bây giờ Hai thầy trò đi Phật sự Tự nhiên Phật tử Họ súng vô chụp hình với đệ tử mình không Ngồi đó cái giận đứa đệ tử Thầy giận Phật tử Như vậy thì Thí dụ vậy đi không ai biết mình đang giận Nhưng mà mình khởi cái tâm Vậy cái mình mình phải thấy được cái tâm hành đó Cái chữ hành trong bát Nhã Tâm Kinh Là tâm hành Là những cái hiện tượng tâm khởi Tâm tham mình biết, tâm sân mình biết, tâm si mình biết. Cho nên đó người ta nói rằng á cách sống của loài cua là cách sống như vậy đó. Nghĩa là một con là thế nào ổng bò ra mà con khác thì thế nào nó cũng cũng cũng cũng kéo cho xuống, không bao giờ nó cho con khác ra. Ả nó bò bò được một chút là con cua thứ kế nó tìm mọi cách nó lấy cái càng nó móc xuống. Rồi quý vị thấy cuối cùng sao? Cuối cùng là cả nếu mà nó để cho con cô mà mà bò ra Rồi từng con từng con bò ra là mình thoát nạn Còn đằng này nó không cho cho nên rốt cuộc cả giỏ bị quết làm nấu bún riêu hết Mình đem cái mình khi mà mình bị cái ngã rồi thì mình bị hai cái bệnh Bệnh thứ nhất là so sánh <cười> Từ so sánh là chúng ta đem ra chúng ta ganh tìm cho nên có một cái cái chìa cái, cái ổ khóa đó, cái ổ khóa đó nó mới nói với cái chìa khóa. Tôi không có thích anh, tại vì anh đó lúc nào cũng được ở bên cạnh người chủ, người chủ đi đâu cũng mang anh theo. Còn thân tượng của tôi là một cái ổ khóa, họ khóa cái cửa rồi cái họ đi chơi. Tôi rốt cuộc làm cái người khóa cái cửa cho người ta mà tôi không được theo chủ. Người ta lấy chìa khóa, người ta khóa vô rồi cái người ta bỏ không túi biết. <cười> anh đi đâu, người ta đi đâu anh cũng được đi theo cho nên cái ổ khóa nó không thích cái chìa khóa. Một ngày nọ nó tìm cách nó hất cái chìa khóa vô thùng rác. Người chủ đi về kiếm cái cái chìa khóa ngoài kiếm không ra. Mà khi kiếm không ra rồi á thì phải làm sao? Phải đi kiếm cái búa đập cái ổ khóa. Đi đập cái ổ khóa để mới vô cửa được. Thì cuối cùng cái ổ khóa mà bị đập rồi Cũng đâu có xài lại được Đem dụng cái ổ đó, cái ổ khóa vô thùng rác Lúc này chìa khóa và ổ khóa gặp nhau chìa khóa nó nói Anh thấy chưa Anh dụng tôi vô thùng rác Bây giờ anh cũng đâu có thân gì tôi Phải chi anh ở yên thân của anh Làm cái ổ khóa trọn vẹn Phải không Thì anh chẳng những tồn tại Mà anh đâu cần vô Anh, đập, anh cho tôi vô thùng rác Để anh trả thù ra để tôi khỏi đi đâu? Vậy bây giờ anh nè đi, anh có anh ở ngoài anh sung sướng không? Người ta lót anh cửa vậy nhưng mà anh đứng anh hướng trời trong gió mát anh sướng vô cùng. Anh ganh tị với tôi làm chi? Anh không để cho người chủ kiếm được cái chìa khóa để mở cái ổ khóa mà cái chìa không có thì một lòng người ta phải đập cái ổ khóa. Mở khóa mà bị đập rồi thì làm sao xài được nữa? Cho nên cuối cùng người ta phải làm gì? Phải dùng luôn cái ổ khóa. Cho nên Cuối cùng tự mình hại mình Thì qua cái câu chuyện đó Để cho chúng ta thấy rằng Trong kinh Đức Phật dạy Con người chúng ta Phần lớn chúng ta đau khổ Là bởi vì chúng ta luôn luôn Sống với cái bản ngã của mình Mà từ cái bản ngã đó Chúng ta giật mộng Chúng ta suy nhầm Rồi chúng ta đau khổ thì tóm lại hôm nay cái bài nói chuyện này cũng không có gì khác hơn là chúng ta học về chữ xả. Nhưng mà cái chữ xả trong nhà Phật nó có nhiều cách xả lắm, xả ngoại tài tức là xả của cải, nội tài là xả bên trong. Và nãy giờ những điều chúng ta nói đó không phải là những cái bên ngoài mà toàn là những cái nó tiềm ẩn bên trong mình. Người tu để làm gì? Tu Phật để làm gì? Không phải để một ngày nào đó mình thành Phật ngồi trên bông sen. Mà tu Phật để chúng ta thành một Đức Phật tỉnh giác ngay trong từng cuộc sống của chúng ta. Mỗi cái gì nó sinh khởi chúng ta liền biết. Bây giờ, mình thí dụ mình nổi cái tâm ganh tị thì mình nói là sao đây? Thôi bây giờ, việc là việc của chúng. Ai làm được gì cũng tốt. Biết đâu chừng mình Hồi xưa mình làm vậy Mình có cái công khai mở cái chương trình này Để rồi người sau tiếp nối Cho nên quý vị thấy không Những người mà người ta Hồi xưa người Anh đi qua Trung Quốc học cách làm trà Trà là của người Á Đông mình Mà người phát hiện ra trà đầu tiên là các vị thiền sư tu trên núi Khi các ngài ngồi thiền Ở trên núi đó Thì buổi sáng các ngày đi hái những cái lá cây đó Nấu ra làm nước uống Thì khi nấu ra thì phát hiện rằng Cái cái cây này nó vừa thơm Mà nó vừa giúp cho mình tỉnh táo khi ngồi thiền Từ đó cái cây đó được tiếp nhận và lan truyền Và trồng trọt trong nhân gian Cho nên cây trà là do các thầy của mình Các tổ của mình do tu trên núi mà phát hiện ra nó Rồi đó từ đó người ta phát triển cái món trà ở phương Đông Thì người Anh quốc đi qua Trung Quốc để học cách làm trà Nhưng mà người Trung Quốc Người Anh đem trà về Anh quốc đó, Thì không uống trà lá Mà lại bê chế ra Những cái Trà túi đó. Kêu là trà dựt Cầm vực vực <cười> mà dựt dựt như thế Mình để vô rồi cầm dựt dựt như thế Mà quý thầy hay dẫn chơi Nó uống trà dựt không Cầm được cầm cái ly Cầm thế quý vị thấy được cái hay của người Anh Người ta học Mà sau đó người ta biết biến chế Để làm ra một cái gói trà Rất là tiện dụng Người Người Anh, à người Ý Đi qua Trung Quốc học làm mì Nhồi bột mì Nhưng mà khi đem về tới Ý Thì họ làm ra thành mì Ý Mì của họ Nhưng mà công thức từ đầu Là học của Trung Quốc Người ta chế ra được cái món mì ấy Rồi người Việt Nam mình Ra nước ngoài Học làm món spaghetti Nấu như vậy Cái công thức căn bản Nhưng mình biết thêm của mình vô Thậm chí có nhiều người đạt giải đoạt giải nấu ăn Vì món ăn nào cũng thêm Vài giọt nước mắm <cười> Và làm cho cái món ăn đó Nó đậm đà lên Rồi quý vị thấy không Mình qua nước ngoài Mình học những món ăn của phương Tây Mình có biết chế ra đồ thức ăn chay Mà theo kiểu Mỹ không Nhiều quá trình Hồi xưa người ở Đức đâu có ăn chay Bây giờ siêu thị của Đức Quá trời đồ ăn chay Bằng các kiểu Đó là gì Đó là người ta biết biến chế Tu cũng vậy Tu chúng ta biết biến chế Và làm sao càng phong phú Thì chúng ta Đáp ứng được Cái nhu cầu cho người ăn chay Cũng như thế Phật sự chúng ta làm Ai làm được gì chúng ta trân trọng Tại sao Đã nói là Phật sự thì chúng ta phải mừng Chứ còn thế gian này Mà không còn theo Phật sự Mà đi theo ma sự Chừng đó là một cái khổ nạn của chúng ta Bây giờ chúng ta sống Là cái môi trường ma Nó quá nhiều Chữ ma là gì Chữ ma là sự cản trở Sự ngăn che Sự làm cho chúng ta tối tâm Mất hướng Chứ không phải con ma nào tóc dài Mũi đỏ le lưỡi Mà ma có nghĩa là nó chướng ngại Nó ngăn che Nó cản trở Nó làm cho chúng ta tối tâm Không còn thấy rõ con đường của mình đi Gọi là ma Chứ không có con ma nào cả Ma nó có hai loại Một là ngoại ma Hai là nội ma Nếu trong tâm mình không có ganh tị Con ma gánh tị nó có tới nó nói gì nói Tâm mình không có tương ưng Vì mình có lòng gánh tị với người kia Con ma nó rà Nó rà từ từ Nó thấy mình một hai câu của bộ Không thích người đó rồi bắt đầu nó tìm cách Nó nói vô Rồi từ đó nó là bạn của mình Trợ duyên cho cái tâm ma mình phát khởi Mà một khi mà tâm ma mình phát khởi Thì nó dẫn mình đi đâu Nó dẫn mình tới tới cái chỗ đọa lạc là, là mình sống mình Mình mang cái chữ tu Mà mình không thể hiện được cái chữ tu cho nó đúng Cho nên á Phật sự là gì? Là sự việc của Phật Mà đã là sự việc của Phật Thì chúng sanh muôn trùng muôn lối Muôn nẻo Thì mỗi người mỗi bệnh Mỗi người mỗi phương Quý vị thấy á Cái kỳ này Cái chương trình nó vào một tháng trời Khích khích với nhau hết mà rồi các nơi tổ chức cách nhau có nửa tiếng là năm chục phút một tiếng như bây giờ mỗi vùng người ta có một cái cái cái số người người ta không thể đi hơn đi xa hơn thì thôi bây giờ mình đã tới đây rồi thì việc gì mình làm được cho số nào đó mình cứ làm mà mình không nghĩ rằng ô bữa nay phải có năm bảy trăm người cuối tuần thì nó khác phải không ngày thường mà quy tụ được như vậy thì chúng ta cũng vẫn trân trọng Mà đặc biệt là những người đã để tâm ra tổ chức cho mình có một buổi như thế này. Để làm gì? Để chúng ta ôn lại những gì mà chúng ta được học. Cũng giống như mình ăn cơm. Bây giờ nhìn coi bữa nào đi chợ cũng nhiêu rau. À, rồi tuần sau đi chợ cũng bao nhiêu rau. Nấu tơi, nấu lùi, ăn mãi, ăn hoài. Ăn hết đời này mà cũng nhiêu thứ đó. Cũng như vậy chúng ta gặp nhau, chúng ta nói tới nó lui cũng không có gì ngoài những cái chuyện nhắc nhở nhau tu hành. Và đặc biệt là chúng ta phải thấy rõ được cái vô minh. Thấy vô minh thì là mình minh. Mà minh để làm gì? Để chúng ta sống giảm đi những cái tiêu cực đó. Mà cái tiêu cực là làm cho tâm trí mình không có mệt mỏi lắm. Đặc biệt là các vị nào đang mang bệnh, đang có những cái điều khó khăn trong cuộc sống Đừng bao giờ Suy nghĩ tiêu cực Để cái tiêu cực đó Nó làm cho mình xuống hơn nữa Mà chúng ta phải thấy rằng Thí dụ mình bệnh, may quá Bệnh ở nước ngoài, ở nước Đức Có thuốc men Có mọi việc chăm sóc cho mình Giống như người già ở ngoài này So ra với người già ở Việt Nam Quý bác có thấy bác Sùng, quý bác Xuân sướng hơn không? Xuân sướng hơn nhiều Có những người già bây giờ cỡ tuổi mình Còn đi bán vé số ngoài đường Còn đi chầu trực Để xin từng chén cơm chén cháo ăn Sống trong những cái môi trường Rất khổ Còn mình bây giờ ở đây Mặc dù không giàu có gì Nhưng mà chính phủ không để mình đói Tháng nào cũng cho mình đầy đủ tiền bạc Để mình sinh sống Như vậy thì rõ ràng Mình có phước hơn Tại sao mình lại nghĩ tiêu cực Cho nên không có gì để chúng ta Bây giờ mình tiêu cực khổ lui rồi cỡ ngày mình cũng đi, sống an nhàn tự tại rồi cũng đi. Thì đi trong cái tự tại còn hơn là mình đi trong cái cái khổ cực lo lắng. Cho nên á, từ cái thấy rõ đó rồi, chúng ta đều trân trọng hết, ai làm gì chúng ta cũng trân trọng. Cái gì người ta làm được mình không làm được, để người ta làm. Mà người ta làm được, nếu mình không thấy khen, thôi cứ tâm niệm im lặng. Chỉ cần mỗi người Phật tử chúng ta tu vậy Rồi trong cuộc sống của mình Mình tương thân như vậy Tự nhiên mình làm nên được một cái đại Phật sự Là ai ai cũng đóng góp công sức của mình Ví dụ như Pháp Hòa Cũng làm được chút việc Chú kia làm được chút việc Thầy nọ làm được chút việc Mỗi thầy mỗi chút việc Thì làm nên được một cái Phật sự ở bên này Chứ còn nếu mà ai cũng buông hết Thì ai làm Mà ai cũng cứ ngồi mà cứ lo trách móc ganh đua với nhau thì không việc gì nó đi tới cả cho nên lấy cái hình ảnh con cua để chúng ta tu tập quý vị nhớ có một ngày nọ có một cái con ếch nó rơi xuống cái vực và cuối cùng nó bò lên được trên này mà khi nó bò lên như vậy á thì những con ếch ở dưới hét hò lên Nó bò lên trên rồi Hỏi tại sao anh lên được Nói tại vì tôi tôi nghĩ là mấy anh ở dưới đó Cổ vũ cho tôi Để cho tôi có sức mạnh tôi đi lên Thì cuộc sống của mình Nhiều khi cái lời khuyến khích Cũng là một cái lời mà nhắc nhở Như hôm rồi Mấy ngày nay Pháp hòa được gặp Được đảnh lễ Một hai vị tôn đức ở Âu Châu Thì khi mà đến thăm Thì quý ngài nói phát quà ráng đi. Và tuổi con mà làm được những công việc này quý thầy hoan hỷ. Thì ở nước ngoài quý vị thấy công việc mình đâu có bao nhiêu người làm. Mà nếu mà mình phát tâm mình hỗ trợ, mình hỗ điểm cho cái người kia làm thì công việc nó sẽ tốt hơn. Cho nên mình thấy được như vậy. Mình phát tâm tùy hỷ công đức với tất cả những ai làm, nếu mình chưa làm được thì mình cứ tùy hỷ với người ta. Được như vậy đó Thì công đức của mình cũng không thua kém Thôi thì chiều hôm nay Phó gặp đại chúng thì Chúng ta cũng nhắc lại một đôi điều Ba điều mà Đức Phật dạy trong Kinh Con người Cái nguồn gốc của khổ đau là do Vô minh Và vô minh nó thể hiện qua hai thứ tâm Một là Tham với những gì Mình, mình thích Mình tham luyến nó Và tức giận, sân giận đối với những gì chúng ta không thích Vậy thì từ tham sân nó bị biểu hiện qua cái nguồn gốc của vô minh Mà người có minh thì người sẽ không sống trong những cái điều tiêu cực Điều uh, ôm bắp cái tự ngã của mình với tất cả mọi cái danh tị Thì đó là một bài kinh mà Đức Phật dạy cho chúng ta Thì hôm nay Pháp Hòa nhân dịp đọc cái bài kinh này Thì muốn mang ra để chia sẻ với đại chúng Và khi chúng ta rõ được tất cả mọi sự việc trong cuộc sống này Không có gì để chúng ta khổ hay tất cả Mà chúng ta dù cái điều đó rất là tiêu cực Nhưng chúng ta vẫn thấy rõ được bản chất của nó Để chúng ta tự tại an nhàn với nó Được như vậy thì mình xây được cái nền móng hạnh phúc cho mình Xin chúc đại chúng an lạc Và chiều hôm nay Sau chương trình thì chúng ta sẽ dùng cơm Và sau đó thì nếu ai có những câu hỏi nào Liên quan đến Phật Pháp Tu học Xin quý vị viết ra giấy Rồi để vào cái chuông Trước khi chúng ta bắt đầu à, à, Bây giờ mình mấy giờ rồi 6h15 rồi Thì chúng ta sẽ đi dùng chiều Sẽ khoảng 7 giờ phải không Phải 7 giờ không Khoảng 7 giờ phải không thì chúng ta sẽ trở lại với phần câu hỏi ai vị đại Phật. Đáp bài thầy chúng hỏi ư ngã đế ma công <cười> ma